Thượng Quan Kỳ vòng tay đá chân càng lâu, càng mau lẹ, càng thuần thục. Viên Hiếu hai mắt đỏ ngầu, càng suy nghĩ càng thấy nguy nan. Gã không nhẫn nại được nữa, lẩm bẩm và nói. Ta dùng sức mạnh ôm chặt đại ca lại, xem y còn muốn may quay cuồng được nữa hay thôi. Gã nghĩ sao làm vậy ngay, khoa chân bước đến gần né người đi xông vào, hai tay giơ ra rất mau, toàn ôm lưng Thượng Quan Kỳ. Bóng người lạng đi một cái. Thượng quan kỳ vung quyền rất lẹ như chớp đánh trúng vào vai viên hiếu Quyền này mãnh liệt vô cùng Khiến cho viên hiếu phải loạng choạng lùi ra xa 4 năm bước mới đứng cho vững Thượng quan kỳ là người gã kính yêu nhất hiện nay Mà lại vung quyền đánh gã Khiến gã vô cùng kinh dị Dương hai mắt tròn xoe tự hỏi Sao đại ca lại đánh mình như vậy chứ Gã bối rối mê man gào lên Đại ca, đại ca Thượng Quan Kỳ bao nhiêu tâm trí để cả vào chuyện vung quyền đá cướp. tuy viên hiếu qua lên mà tự hồ chẳng vẫn không nghe thấy tiếng. Viên hiếu ngẩng mặt trông mây nổi bên trời, đột nhiên nhảy vò lên cao nhằm Thượng Quan Kỳ bay tới. Đến đỉnh đầu Thượng Quan Kỳ, gã hạ mình xuống rất lẹ vừa trúng sau lưng của chàng, Đồng thời gã vận toàn thể nội lực vào hai tay ôm chặt được lưng Thượng Quan Kỳ. Gã được trời phú cho sức khỏe dị thường đấm chết cả hộ. Giờ ôm được lưng thượng quan kỳ nhấc bổng lên nhất định không buông ra nữa thượng quan kỳ đã bị gã nhấc bổng người lên toàn dễ qua dễ lại để gỡ ra thì bên tai nghe tiếng viên hiếu hoảng hốt gọi vang lên chàng đã tỉnh lại vội gọi ngay viên đệ buông ta ra đi viên hiếu cố sức ghì thật chặt và nói đệ không buông ra đâu thượng quan kỳ vội qua lên Buông ta ra đi rồi ta nói cho đệ nghe Viên hiếu rất kính trọng thượng quan kỳ Chàng đã nói gì và biểu làm sao Gã cũng tuân theo Nghe lời chàng quát Gã lập tức buông tay Mắt chừng chừng nhìn chàng hỏi ngay Đại ca, đại ca làm sao vậy chứ thượng quan kỳ vui mừng và đáp Viên đệ, ta hiểu rồi Ta hiểu ra rồi Ngừng một lát Chàng lại cười và nói Ha, ha, ha, ta đang gặp lúc cao hứng Viên hiếu nghe không hiểu chàng nói cái gì Hai mắt gã vẫn nhìn chàng chăm chọc Thượng quan kỳ nhân nghe tiếng tiêu Dần dần lĩnh hội được chỗ cao thâm về võ học Chàng suốt thần luyện tập Nhận thức được chỗ ảo diệu về võ học Trong lòng khoan khoái vô cùng Chàng thấy về mặt của viên hiếu đang ngớ ngẩn nhìn mình Biết rằng gã chưa hiểu Chàng muốn nói cho gã biết Nhưng việc này khó lòng diễn giảng cho gã hiểu cho được Ngẫm nghĩ một lúc chàng bảo ngay Những lời sư phụ dặn dò ta hiểu cả rồi Viên hiếu gật đầu mấy cái rồi nói Thảo nào Gã nghĩ một lúc lâu rồi mới chịu nói thêm Thảo nào đại ca vui sướng quá như vậy Gã nói câu này tuy còn cứng nhắc Mà mặt đã đỏ lên lấy làm đắc ý Phát ra được một câu đặc thể Rồi gã cũng sung sướng toét miệng ra cười với thượng quan kỳ Thượng quan kỳ lại đem những điều vừa lãnh hội được ôn lại trong chớp nhoáng để ghi nhớ. Chàng nhớ đến lời liên tuyết kiều đinh ninh dặn bảo lúc ra đi, nghĩ thầm trong bụng. Coi vẻ mặt lúc nàng nói mấy câu đó, tuyệt không có ý lừa dối tạ. Huống chi, việc này có quan hệ lớn đến các phái võ. Ta phải truyền đạt những câu đó đến cùng gia bang thội. Chủ ý đã định như vậy, thượng quan kỳ rắc tay viên hiếu cười và nói. Hê hê hê hê viên đệ chúng ta đi thôi Viên hiếu dương đôi mắt thao láo hỏi ngay Đại ca chúng ta đi đâu đây Thượng quan kỳ giật mình lầm bẩm Ờ nhè ờ nhè biết đi đâu tìm bang chúa cùng ra bang bây giờ Chàng đưa mắt nhìn làn cỏ rậm Một cảnh bình nguyên bát ngát không biết nên đi về phương nào Viên hiếu thôn nhiên kéo áo thượng quan kỳ và nói Đại ca, có người tới kìa. Thượng quan kỳ đã biết gã mắt tinh tai thính hơn người, liền kéo gã núp vào trong bụi cỏ rậm. Một lát sau, từ mé nam quả có hai bóng người đi tới. Thượng quan kỳ cùng viên hiếu núp trong bụi cỏ ngó trộm, thấy hai người này sóng vai mà đi. Người bên trái thân hình nhỏ bé và cao lêu nghêu, thân thể gầy còm, trên đầu có bối tóc to bằng vải đỏ. Tay phải cầm cây xa đầu trượng, mặt mũi hốc hác như người bị bệnh cằm mắt sâu khoán như mắt chim ưng, tướng mạo có vẻ thâm độc. người bên hữu tuổi trừng ngoài sáu mươi, đầu nhẵn thín, dưới cằm không một sợi râu. người lão thấp lùn thộn, mà béo trùng béo trục, sắc mặt hồng hào, mình mặc áo đại hồng bào, lưng dắt đôi vòng nhật nguyệt luân. viên hiếu trông tướng hai người kỳ dị này, nhẹ răng ra cười và nói: hai lão này coi hay quá đấy, he he, hai lão này coi hay đấy. Thượng quan kỳ toan ngăn trở lại Thì đã không kịp nữa May mà hai người tựa hồ mải miết đi nhanh Thoáng cái đã qua rồi Họ cứ nhắm hướng bắc mà tiến Thượng quan kỳ cùng viên hiếu chờ một lúc nữa Cho hai người đi thật xa rồi Định đứng lên Thì lại nghe phía đông nam cũng có tiếng chân người vang lên Chàng ngách mắt nhìn ra Thấy tám nhà sư đang mặc áo trắng Phía trước ba, phía sau năm Đi hộ vệ một vị hòa thượng thân thể cao lớn Mình mặc áo cà sa đỏ Vài vác cây thiền trượng đi về hướng bắc Ở trốn hoang dã bát ngát này Đột nhiên xuất hiện hai người tướng mạo kỳ dị Cùng chín nhà sư Đồng thời đi về phía bắc Thì đúng là không phải là việc tầm thường Hai người nắn lại lúc nữa Rồi mới bước ra khỏi bụi rậm Thượng quan kỳ không nén được tính hiếu kỳ Dắt viên hiếu đi về phía bắc Để theo hút bọn kia Đi chừng được ba dặm Đột nhiên lại nghe có tiếng vó ngựa rồn rập Từ phía tây đi tới Hai người lại nhảy lóp vào bụi rậm, nằm phục xuống đất trông ra thấy cát bụi bay mờ. Một con ngựa vàng dầm dập chạy đến. Người cưỡi trên lưng ngựa là một đại hán đứng tuổi mặc võ trang sắc đen, chán đẫm mồ hôi, tay không ngớt ra roi quất vào hông ngựa, vẻ mặt nóng nảy hoang mang vô cùng. Con ngựa vàng này dường như đã đi rất nhiều đường đất, miệng nhỏ dãi trắng, mình toát mồ hôi ướt đẫm. Viên Hiếu ở nơi sơn dã lâu ngày, hiểu rõ tính chất cầm thú gã vừa nhìn ngựa đã bảo ngay với thượng quan kỵ đại ca ơi con ngựa này chết đến nơi rồi chưa dứt lời ngựa đã đi qua năm bảy trượng bỗng nghe nó hí vang lên rồi đánh huịch một tiếng viên hiếu trong mày buồn rầu và nói thế là con ngựa chết rồi đó chưa dứt lời lại thấy cát bụi bay mù bốn con tuấn mã chạy tới những người cưỡi ngựa toàn là đại hán võ trang áo đen Thượng quan kỳ cùng viên hiếu Vẫn hết mục lực nhìn ra Quả thấy con ngựa vàng đã chết lan cảnh dưới đất rồi Đại hán áo đen cưới con ngựa này Toan nhảy vào bụi cỏ để lần tránh Thì thấy phía sau bốn người đuổi tới Đại hán ngẩng mặt nhìn trời Hú một tiếng xoay tít rút trường kiếm ra Đứng thủ thế chờ địch đến nơi Đại hán vừa xuống tấn Thì bốn người cưỡi ngựa đã tới Gã đại hán đi đầu cười lạt quát lên Mị chưa hạ khí giới theo bọn ta trở về Chẳng lẽ còn chờ chúng ta phải ra tay Đại hán kia cầm ngang lưỡi kiếm và nói Bốn vị chẳng nên bức bách ta thái quá đi Một đại hán khác cười lạt và nói Hê hê Chắc ngươi còn muốn tìm đến sông Hoàng Hà Rồi mới chịu chết hay sao Đại hán đi trước quát lên Nếu ngươi không hạ khí giới bó tay chịu trói đi Thì đừng trách bọn ta quên tình cố cựu Biết chưa? Đại hán cầm ngang thanh kiếm, tựa hồ biết rằng nói nhiều cũng vô ích, vùng kiếm lại, chém đại hán đi đầu. Đại hán này qua lên một tiếng vùng roi đánh trúng vào đại hán cầm trường kiếm. Tiếng quát chưa dứt, cả bốn con ngựa chạy sấn lại, bốn đại hán vùng trường đánh ra. Bỗng vang lên một tiếng rú thê thảm, đại hán cầm trường kiếm miệng hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất ngay. Viên hiếu thấy vậy sinh lòng bất nhẫn, nét mặt lộ vẻ bất bình, tay sờ cây đồng tiêu muốn xông ra. Bỗng thấy một đại hán cất tiếng lạnh lùng và nói Chà, người lớn mật thật, dám phản bội vương ra Thượng quan kỳ nghe nói giật mình, xoay tay nắm giữ viên hiếu lại Cặp mắt chăm chú nhìn vào bốn gã áo đen đang ngồi trên lưng ngựa Bốn đại hán này bỗng nhảy xuống ngựa, gã đại hán đi đầu liền nói Bốn chúng ta vâng lệnh vương ra, theo ý ta thì chúng ta đưa y về để vương ra định đoạt thội Vừa nói tới đó, gã không đợi ba gã kia đồng ý hay không, rút đao truy thủ ra. Ánh hào quang lấp lánh, xẻo tai bên hữu đại hán nằm dưới đất, khiến cho y rú lên một tiếng thê thảm. Gã khác cũng rút truy thủ ra, toàn động thủ, thì một tiếng rú thê thảm kinh người khiến viên hiếu không nhẫn nại được, toàn giật khỏi tay thượng quan kỳ, nhảy ra. Giữa lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng. Thiện tài, thiện tài năm vị đạo nhân lại làng đi tới đứng trước mặt các đại hán kia một đạo nhân mặc áo vàng dâu đen trường đến rốn mắt sáng như điện lạnh lùng và nói đấng thượng đế còn có đức hiếu sinh không ngờ bốn vị tráng sĩ lại độc ác đến thế sao đại hán cầm cây trường liên lé mắt đi nói xin đạo gia đi đi đừng can thiệp vào việc của chúng ta nữa đi đạo nhân cười lên khà khà và nói Ha, ha, ha. Giữa lúc càn khôn trong sáng Thanh thiên bạch nhật Mà thấy việc giết người thì bất luận là ai Cũng có thể can thiệp được thôi Hướng chỉ ta là một kẻ tu hành Lấy từ bi làm gốc đậy Bốn đại hán võ trang đưa mắt nhìn nhau Vội vàng đứng lùi ra Bày thành thế trận để cự địch Năm vị đạo nhân thấy đối phương ra chiều Muốn động thủ Lập tức cùng đứng giãn ra Rút chừng kiếm ở sau lưng Ánh mặt trời chiếu vào Hào quang lớp loáng Thế là hai bên đã giàn trận. Bốn đại hán nói nhỏ với nhau một hồi, rồi đại hán ở góc Tây Nam cất tiếng hỏi rằng Coi trừ vị bày thành kiếm trận này, dường như là những tay cao thủ phái võ đường đúng khổng Năm vị đạo nhân trừ một vị mặc áo hoàng bào, còn bốn vị kia đều mặc thanh bào và tương đối ít tuổi hơn, tỏ ra vị mặc áo hoàng bào là thủ lĩnh cả bọn. Đạo nhân áo vàng vung kiếm lên cười và nói Hê các vị mắt đấy Bản đạo chính là môn hạ phái võ đảng Bốn gã để đề hắn đều lùi lại sau Cầm cương nhảy thoát lên ngựa Rồi ra roi cho ngựa chạy tuốt Năm vị đạo trưởng này thật là chưa có kinh nghiệm giang hổ Thấy đối phương giả vờ bài trận để động thủ Tưởng là thế nào cũng xảy chuyện đánh nhau Không ngờ đối phương giả vờ rút lui Họ làm bộ sắp ra tay chiến đấu Rồi đồn nhân lên ngựa rông tuốt đi Bốn con ngựa chạy rất nhanh năm vị đạo trưởng còn đang ngơ ngác Thì họ đã chạy ra xa ngoài 7-8 trượng mất rồi Đạo nhân áo vàng nhìn sau lưng bốn gã và nói Chẳng đuổi làm gì mất công Dù có đuổi cũng chẳng kịp nữa nào Bốn đạo nhân áo xanh cũng tra kiếm vào vỏ Đạo nhân áo vàng quay đầu nhìn đại hán bị thương khẽ hỏi Thế chủ bị thương có nặng lắm không? Đại hán cố sức mới nói lên được Phổ tạng tôi bị chấn động Thương thế rất nặng, e rằng không sống được nữa đâu. Đồn nhân gã cố gượng ngồi dậy, nhưng vì bị thương nặng quá, gã không còn đủ sức để gượng được, ngồi chưa yên lại ngã ra. Gã giơ tay lên, cố nói một câu. "Xin, xin đạo trưởng nâng tôi ngồi dậy đi." Đạo nhân áo xanh tuy có lòng hào hiệp đuổi kẻ cường địch để cứu người, song không có lòng từ bi xót so thương đến gã đại hán song không có lòng từ bi, xót so thương đến gã đại hán bị trọng thương. Hay là trong lòng đạo nhân còn lo điều gì? trầm ngâm hồi lâu, đạo nhân mới từ từ phất tay áo rộng thùng thành một cái. Cuốn lấy tay trái đại hán đang giơ lên. Rồi ra sức kéo gã ngồi dậy. Đoạn lại buông tay áo ra. Đại hán tự hồ có điều gì muốn nói. Nhưng thấy đạo nhân áo vàng đối với mình có cử chỉ lạnh nhạt. Liền đột nhiên thay đổi ý định chắp tay và nói. Nhờ ơn các vị đạo trưởng đã cứu mạng cho tại hạ cảm kích vô cùng có điều tại hạ bị thương quá nặng khó mà sống ở nhân gian cho được e rằng không còn cách nào để báo đáp ơn sâu của các vị đậu đạo nhân áo vàng liền nói bọn bần đạo cứu thí chủ không mong gì báo đáp đậu đại hán đang bị thương liền nói các vị đã không có lòng mong báo đáp thì xin lên đường đi trọ tại hạ bị thương nặng quá không thể tiễn chân để tỏ lòng cung kính được đậu đạo nhân áo vàng nhíu mày chở gót ra đi bốn đạo nhân áo xanh thấy đạo nhân áo vàng đi rồi cũng lập tức đi theo đại hán bị thương một tay chống xuống đất ngẩng mặt lên cười một tràng dài tự nói một mình mười dặm đồng hoang một sông máu đỏ Ha ha ha ha. rồi thốt nhiên hộc máu tươi ngã lăn ra thượng quan kỳ nhìn thấy màn thảm kịch giang hồ biến diễn trên cánh đồng hoang này Bất giác trong lòng cảm thấy nỗi thê lương khôn tạ Chàng lầm bầm một mình Còn người tội mạng dễ dàng thế đó sao Cảnh giết chóc tàn khốc trên trốn giang hồ Khiến cho người ta phải rung mệnh Bỗng thấy viên hiếu thở dài hỏi rằng Đại ca ơi không biết người đó đã chết chưa? Chúng ta thử lại cứu y xem sao Thượng quan kỳ nghe lời viên hiếu chợt tỉnh Nhảy lại bên đại hán hỏi ngay Huỳnh đài bị thương nặng lắm sao? Hỏi luôn mấy câu, vẫn không thấy đại hán trả lời. Chàng giơ tay phải ra nắm lấy vai đại hán, tay trái vỗ vào ba đại huyệt ở trước ngực gã để thúc đẩy nguyên khí đang tiêu tán đi mọi ngã, dồn vài huyệt đan điền. Tâm tạng gã yên lại, huyết mạch lại bắt đầu chạy lại. Thượng quan kỳ chống đỡ sau lưng gã để gã thở hít một hồi, hơi thở thấy điều hòa hơn một chút. Đại hán bỗng thở dài một tiếng Từ từ mở mắt ra nhìn thượng quan kỳ Giờ tay phải lên nhắc lại câu Mười dặm đồng hoang Một sông máu đỏ Rồi thanh âm thốt nhiên nhỏ hẳn đi Thượng quan kỳ vội nâng gã dậy và hỏi Huỳnh Đài nói chi vậy Đại hán cố gượng nói tiếp Cánh đồng cỏ hoang liêu này Sắp biến thành một cuộc tàn sát Cực kỳ thảm khốc rồi đó Thượng quan kỳ hỏi ngay Tại sao vậy chứ? Đại hán đáp ngay Nhân vì cổn long vương Rồi thôn nhân gân cốt co quắp Mắt nhắm chặt lại Thượng quan kỳ vội đưa bàn tay Vỗ vào ngực đại hán Nhưng vì gã bị thương quá trầm trọng Nguyên khí trong người tiêu tán đi hết Thượng quan kỳ dù tận tâm đến đâu Cũng không có cách nào làm cho gã sống lại được Chàng ngó thi thể đại hán nét mặt buồn thảm hờ dài sương sượt, từ từ đặt hi thể đại hán xuống và tự hỏi. dặm đồng hoang, một sông máu đỏ là nghĩa gì đây? Bỗng thấy Viên Hiếu hỏi ngay. "Đại ca, người này chết rồi phải không? Chúng ta mai táng cho họ đi chứ." Thượng quan kỳ gật đầu, Viên Hiếu tồm tìm cười, vận nội lực vào cánh tay cứng như thép, rồi hai tay móc xuống mặt đất lẫn đá cứng rắn, để đào một cái huyệt chỉ trong khoảnh khắc đã đào xong thượng quan kỳ coi thủ pháp gã đào huyệt dường như võ công gã lại tiến bộ rất nhiều năm đầu ngón tay cứng rắn như thép khác nào gươm đau quét xuống đất đầu viên hiếu bồng xác lên đặt vào trong huyệt từ từ lấp đất lại cánh đồng cỏ hoang lương trở lại tinh mịch luồng gió thổi lay động làm cỏ rậm bốc bụi ở ngôi mả mới tung lên viên hiếu xoa tay cho đất cát rơi đi rồi quay lại nhìn thượng quan kỳ hỏi rằng đại ca ơi đệ nghĩ một việc chẳng biết có nên nói ra hay không thượng quan kỳ nhìn gã cười và nói có điều chi viên đệ cứ nói ra đi viên hiếu nói ngay hồi đệ còn ở trong hang núi thường được coi hổ báo đánh nhau chí tử rồi những giống bán xà rắn chăn cũng đánh nhau đất đá tung bay thế mà má đệ vĩnh viễn ở lì trong nhà Đệ tưởng người với người không đánh nhau bao giờ Ngờ đâu cũng đánh nhau kịch liệt Thượng quan kỳ liền nói Loài điều thú chỉ tranh nhau về miếng ăn Cốt sao no bụng thì thôi Còn giữa người với người Ngoài cuộc tranh nhau vì tiền của quyền thế Họ còn đánh nhau để tranh đoạt danh vị Gây mối thù hẳn nhau như nước với lửa Thế thì cuộc tranh đấu giữa loài người Còn tệ hại hơn rất nhiều Viên hiếu chỉ gật đầu chẳng biết gã có hiểu hay không gã suốt thần nhìn ra phương trời tựa hồ như để suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của thượng quan kỳ thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng và nói "Hay, hiền đệ bất tất phải nghĩ ngợi làm cái gì việc đời phức tạp lắm trong khoảng thời gian ngắn này ta e rằng viên đệ không thể hiểu rõ được đâu để sau này ta sẽ từ từ giải thích cho đệ hay thôi chúng ta đi thôi nói xong Chàng cất bước đi ngay, viên hiếu leo đéo theo sau, gã đi được một lúc lại hỏi. Đệ nghĩ lại ra một việc nữa muốn hỏi đại ca. Thượng quan kỳ nghĩ thầm, xem ra tư tưởng gã này mỗi lúc một phức tạp hơn. Tuy nhiên chàng tùng tìm cười hỏi ngay. Viên đệ muốn hỏi gì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cũng được. Viên hiếu tựa như đang tìm câu nói, trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng. Đại ca, nữ lang áo trắng đó đối với chúng ta là bạn hay là thù? Thượng quan Kỳ không ngờ gã đột ngột đề cập đến vấn đề này, chàng ngơ ngác và đáp: "Hiện giờ nàng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa, nhưng cũng chưa thể coi là bạn được đâu." Viên Hiếu hỏi ngay: "Không biết từ đây sắp tới còn được thấy mặt nàng nữa không?" Thượng quan Kỳ thấy gã hỏi ngay một câu khó trả lời, chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp: Cái đó chưa thể biết được, nếu nàng không chết đi thì tất có ngày gặp lại nhau. Viên Hiếu mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Thượng quan kỳ sợ gã đưa ra vấn đề nan giải không trả lời được, đột nhiên đi rất mau. Khinh công của hai người đã đến bậc siêu quần, chạy băng băng một lúc được hơn 10 dặm. Thượng quan kỳ ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã sắp lặn, từng luồng khói tỏa lên giữa đám giáng chiều. Thế là hai người đã ra khỏi cánh đồng hoang, đến một thôn trang. Thượng quan kỳ đi thong thả lại, ngoảnh đầu nhìn viên hiếu và hỏi Viên đệ đã đói chưa? Viên hiếu đáp ngay Đệ đói lâu rồi mà nơi đây không có trái đảo Thượng quan kỳ bèn đáp Đệ ở ngoài này chờ ta, ta vào thôn trang mua ít thực vật rồi lại ra ngay Viên hiếu trò cây thủy dương cao lớn và nói Thế đệ lên trên cây kia ngủ để chờ đại ca. Thượng quan kỳ thấy gã vẫn còn giữ tập quán của loài vượn, tùm tìm cười và nói Được lắm, đừng có đi đâu xa đấy biết chưa Rồi Trang dào bước đi vào thôn Trang Đây là một thôn xóm nhỏ rộng, độ mười mấy nóc nhà Toàn là nhà tranh vách tre Cách kiến trúc rất đơn giản, nghèo nàn Thượng quan kỳ tìm vào một căn nhà tương đối khá hơn, khẽ gõ cửa Bỗng nghe tiếng ho sù sụ, hai cánh cửa mở ra Một bà già ngoài 50 đứng trước cửa Thượng quan kỳ nghiêng mình thi lễ và nói Lão má má ơi tại hạ qua đây vì hết lương thực Đói bụng Xin lão má má ban cho một ít thực vật Để ăn cho đỡ đói được không Mụ già từ từ lắc đầu và nói Nhà tôi có gì bán hết cả rồi Mấy ông khách qua nhà khác hỏi vậy thôi Nói xong Khép cửa đánh binh một tiếng Thượng quan kỳ ngớ ngẩn rủa thầm Mụ này thật là vô lễ quá đi chàng vừa chạy qua nhà khác gõ cửa một cô bé mười sáu mười bảy mở cửa ra cô này mặc áo cũ rách tóc dài trải buộc thành một bùi lớn mắt cô lộ vẻ đau khổ thượng quan kỳ khoanh tay và nói tại hạ đến đây quấy nhiễu cô nương xin bán cho một chút thực phẩm được chẳng cô bé lắc đầu và đáp ngay nhà tôi đây không phải là hàng cơm quán rượu có gì mà bán đâu Rồi không chờ thượng quan kỳ nói gì nữa, đóng bặt cửa lại. Thượng quan kỳ lắc đầu than thầm. Sao người trong thôn trang này ai cũng có tính nết xấu xa thế nhỉ? Trang lại đến gõ cửa một nhà thứ ba nữa. Cánh cửa vừa mở ra, một thiếu phụ chạc 30 tuổi ló mặt ra. Thượng quan kỳ vội vàng thi lễ, hỏi mua thực vật. Phụ nhân nếm mặt sầu khổ và nói. Nhà tôi không còn một hạt gạo, một ngọn rau... Làm gì có thừa mà bán đấy? Nói xong cũng đóng sập cửa lại ngay Thượng quan kỳ tựa đầu gối vào khẽ đẩy cánh cửa Phụ nhân bị dung chuyển phải lùi lại ba bước Chân đi loạn choạng, một lúc rồi mới đứng vững lại được Thượng quan kỳ lạnh lùng hỏi lại Ta lại mua thực vật trả tiền sao các người lại không bán Phụ nhân nói ngay Chúng ta đây không có gạo lấy đâu ra cơm rượu mà bán cho các người Thượng Quan Kỳ liền nói Thế thì có gà bán cho chúng tôi một đôi cũng được Phụ nhân lắc đầu đáp cộc lốc Không có đâu Thượng Quan Kỳ tức mình liền nói Ta không tin như vậy đâu Phải vào coi mới được Phụ nhân đột nhiên giang tay ra Ngăn Thượng Quan Kỳ lại và nói Không được trong nhà ta có người đang ốm Thượng Quan Kỳ dừng lại trầm ngâm một lát rồi nói thế thì tôi vào coi người ốm thôi chàng giơ tay phải ra khẽ đẩy cửa phụ nhân xa sầm nét mặt lớn tiếng quát to người cậy quyền thế gì mà dám tự tiện xấn vào nhà người ta thị vung tay một cái không biết vô tình hay hữu ý cho cườm tay đụng vào cổ thượng quan kỳ thủ pháp này coi nhẹ như không mà thực ra là một chiêu thức tuyệt cao trong võ lâm cườm tay phụ nhân đi tranh trách đánh lên thượng quan kỳ bắt buộc phải đỡ Thượng quan kỳ vung tay lùi lại đến ba thước, trong lòng rất đổi tình nghi, buột miệng hỏi ngay. Mộ cũng là con nhà võ hay sao? Nguyên chàng không khéo nói, lời chàng có vẻ cứng cỏi, không ra con người có học vấn. Phụ nhân mặt lạnh như tiền nói gai gắt. Mị nói cái gì ta không hiểu? Thượng quan kỳ hỏi lại. Có thật mụ không hiểu lời ta nói đó không? Phụ nhân hắng giọng đáp ngay. Bất luận ta có hiểu hay không mỹ không có quyền vào nhà của ta Nếu ta là người nham hiểm Bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới đưa cho Liệu mỹ có biết được không Phụ nhân nói xong Đóng cửa lại đánh sầm một cái Thượng quan kỳ ngưng ngẩn đứng chơ ra đó Trong lòng lại càng nghi hoặc Trang tự hỏi rằng Hay là trong cái thôn xóm nhỏ này Có điều gì bí mật Trên trốn giang hồ thật là nhiều sự khó hiểu quá đi Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng người ho rồi hỏi rằng Ông khách đói lắm phải không? Thượng quan kỳ xoay người lại thấy một ông già dâu tóc bạc phơ đứng trước cửa căn nhà đối diện Đang tùm tìm cười nhìn mình, chàng đáp ngay Quả vậy, tài hạ đang đói quá đi Ông già cười nói Nếu ông khách không hiền thôn quê hủ lậu thì xin mời qua bên tôi dùng vài chén lưng cháo hầm cũng được Thượng quan kỳ cảm mừng và nói Được vậy tại hạ cảm tạ lão trượng vô cùng Chàng ra bước chạy sang Đột nhiên thấy trong tia mắt lão già lộ vẻ quái dị Chàng không khỏi trột dạ lầm bậm Cái nơi thôn nhỏ này nhiều sự kỳ quái Ta phải đề phòng mới được Nếu lão bỏ thuốc độc vào trong thức ăn Làm sao ta biết được đấy Nghĩ như vậy chàng dừng chân lại Lão tóc bạc lại nói Dù ông khách có phải là người sắt đá Cũng không thể nhịn đói được đâu Ông khách chẳng nên ngần ngờ nữa đi Thượng quan kỳ nghĩ lại Người ta với mình chưa từng quen biết Có lý đâu lại bỏ thuốc độc hại mình Chàng liền cất bước đến cửa nhà lão Đảo mắt nhìn vào Thấy trong nhà đầu đằng tây Có bảy một cỗ bàn bát tiền Và mấy cái ghế gỗ Trên vách phía đông Treo bức tranh đào viên kết nghĩa Và tích lưu quan trường Đó là cách bài trí thông thường ở thôn quê, không có gì khác lạ. Chàng đã hơi yên dạ, tươi cười và nói. Lão trưởng có lòng khẳng khái như vậy, tại hạ cảm kích vô cùng. Ông già tóc bạc cười và nói. Hê hê, cái đó có chi đáng kể, ông khách ngồi chờ tôi lấy thức ăn lên trọ. Nói xong, lão trở gót đi vào, chân bước rất lẹ làng. Thượng quan kỳ ngồi một mình ngoài nhà khách, đảo mắt nhìn bốn phía đồn nhân nghe phía sau có tiếng cười khúc khích hỏi rằng người đã lại đấy sao thượng quan kỳ nghe tiếng quen quen nhưng trong lúc thảng thốt chưa nghĩ ra là ai chàng quay đầu nhìn lại thấy cửa vẫn đóng chặt thanh âm này dường như ở bên trong phòng chàng muốn chạy xông vào phòng trong xem ai song chàng đã lịch duyệt giang hồ được ít nhiều nên cố nén lòng một mặt ngấm ngầm vận khí đề phòng một mặt giả vờ không nghe tiếng bên trong lòng suy nghĩ về thanh âm vừa rồi Chẳng mấy chốc, ông già vào nhà trong bưng ra một bát cháo lớn và nói Lão như không thổi nấu, trong nhà còn được bát cháo này, ông khách xơi tạm cho đỡ đói đi Thượng quan kỳ đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười đỡ lấy bát cháo và nói Đà tạ lão trượng Chàng đưa bát cháo lên miệng, toàn húp, thì đột nhiên tự hồ nhớ ra điều gì quan trọng, vội hỏi ngay Lão trượng, trong tòa nhà này chỉ có mình lão trượng thôi sao Chàng vừa nói vừa đặt bát cháo xuống bàn bát tiền. Ông già đào mắt nhìn hai lần khẽ thở dài và nói Hây, nhà này chỉ có mình lão phu mà thôi. Thượng quan kỳ tùm tìm cười, toan hỏi nữa thì ông già cướp lời và nói Nhưng vừa rồi có một vị nữ khách nhân mới đến đây. Thượng quan kỳ nói ngay Nữ khách nhân Ông già tóc bạc lại đáp vâng nữ khách nhân mà lại là nữ nhân mình mang trọng bệnh lão phu thương cô ta quá nên giữ lại đậy lão vuốt bộ dâu bạc tủm tìm cười nói tiếp trong thôn này trừ lão phu ra không ai muốn cho khách trọ cả đâu để tránh mọi điều phiền não thượng quan kỳ à lên một tiếng rồi hỏi ngay à lão Trương có thể cho tài hạ biết nguyên nhân hay không ông trầm ngâm một lúc ra chiều khó nghĩ và đáp Kể về nguyên nhân rất là phức tạp, có điều lão phụ đây đã đến ngày tàn tạ, không quan tâm gì đến sự sống chết nữa, vì thế mà dám làm những việc người khác không dám. Thượng quan kỳ bụng đang đói mèo, nhìn bát cháo thèm quá, mà phải ngấm ngầm vận động chân khí, cố gượng chống lại cơn đói lòng và nói. Tài hạ đã học qua về thuốc có thể chữa được những bệnh thường thường, xin lão trượng dẫn Tài hạ vào coi vị cô nương đó đi, may ra chữa giúp cô được hay chẳng. Ông già dâu bạc vuốt dâu nghĩ một lúc rồi nói. Cô nương đó sao? Ở trong phòng ngay mấy sau ông khách đó. Ông khách cứ tự tiện vào coi. Thượng quan kỳ chạy lại khẽ gõ cửa, hỏi vọng vào. Bệnh tình cô nương có nặng lắm hay không? Chàng vừa hỏi vừa ngấm ngầm vận nỗ lực đẩy cửa, thì chỉ thấy bức vách chuyển động, còn cánh cửa gỗ vẫn đóng im im, không mở ra được. Thượng quan kỳ nghĩ thầm hai cánh cửa này chắc quá đi rồi chàng vận động thêm mấy thành công lực đập mạnh một cái chàng đập mạnh quá gãy cả then cửa hai cánh cửa mở toang ra thượng quan kỳ toan bước vào nhưng chàng thôn nhiên nghĩ ra là mình có cử chỉ lỗ mãng quá liền dừng chân lại chàng ho lên mấy tiếng rồi nói xin cô nương tha lỗi cho tài hạ quá đường đột rồi rảo bước vào phòng chàng ngẩng đầu nhìn lên Thấy Liên Tuyết Kiều đang nhắm mắt ngồi trên chiếc giường gỗ Thì không khỏi giật mình Liên Tuyết Kiều giữ một thái độ cực kỳ trầm tĩnh Tuy nàng biết có người vào phòng Mà vẫn ngồi yên không nháy mắt Thượng quan kỳ khẽ thở dài và nói hey, Cô nương đấy sao Liên Tuyết Kiều đáp ngay Ai ngờ lại gặp oan gia ở đây Thượng quan kỳ liền nói Nếu vậy tại hạ xin cáo từ." Trang vừa nói, vừa chờ gót. Bỗng liên Tuyết Kiều lên tiếng lanh lạnh "Hãy đứng đó đi." Thượng Quan Kỳ quay lại và nói: "Cô nương đã bị trọng thương, quyết nhiên không đánh được tại hạ đâu. Tại hạ vào đây không có ý cùng cô nương động thủ đâu." Liên Tuyết Kiều từ từ mở cả mắt sáng như sao ra, cười hỏi ngay: "Ngươi đã biết ta đang bị trọng thương, không đánh nổi ngươi, thì ngươi còn sợ gì nữa đây?" Thượng Quan Kỳ liền đáp: Nơi thôn trang nhỏ xíu này Rất nhiều việc kỳ quái Người nào cũng mặt lạnh như băng Tựa hồ bị tử thần ám ảnh Chẳng khác nào nơi tổ quỷ Tuyệt không một chút sinh khí Liên tuyết kiều hỏi rằng Người khiếp sợ lắm sao Thượng quan kỳ liền đáp Tại hạ khi còn theo thầy luyện võ Ở yên trong một ngôi chùa Nơi đó ít có vết chân người Một mình hiu quạnh trong gian thiền đường Toàn xác chết giữa hết da thịt Suốt ngày tại hạ làm bạn với mấy bộ xương khô hàng mấy năm trời, vẫn chẳng sợ gì. Thế mà vào đến trốn thôn xóm còn con này, tuy đầy không khí rùng rợn, cũng chưa thấm vào đầu, mà cô nương bảo tại hạ khiếp sợ, e rằng không đúng cho đậu. Liền Tuyết Kiều cười lạt và nói: "Ha ha, những bộ xương khô không còn huyết nhục có gì đáng sợ. Dù có ma quỷ chăng nữa, cũng chỉ là hạng quỷ chết rồi Sợ là sợ bọn quỷ sống cơ." Trong thôn xóm này toàn là quỷ sống Há phải như ngôi chùa cổ Chỗ người đã học nghệ trước đây Thượng quan kỳ dùng mình Suy nghĩ về câu nói của nàng tuy vu vờ không có gì thiết thực song có điều bí mật như ẩn như hiện Thượng quan kỳ vốn là người thông minh dị thường Ngẫm nghĩ hồi lâu Đột nhiên tỉnh ngộ chắp tay thi lễ và nói Đà tạ cô nương đã chỉ giáo trọ Chàng bước từ từ lại bên giường khẽ nói Tùy cô nương dùng thuốc mê làm cho tài hạ mất cả bản tính, song tài hạ không oán hận gì cô đậu. Liên Tuyết Kiều cười rất tươi và nói: Ngươi có giận ta thì đã sao? Thượng quan Kỳ thấy mặt nóng bừng đỏ lên như gấc chín, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: Khi đã buông con dao đồ tể xuống rồi, ngươi có thể thành phật. Tùy cô nương xuất thân nơi ma quỷ, nhưng... Liên Tuyết Kiều ngắt lợi người mắng ta đó phỏng ha thôi bước đi mau đi thượng quan kỳ liền nói tại hạ rất muốn hết sức vì cô nương có điều gì cô nương xin sai bảo liền tuyết kiều giơ tay lên cài cây ngọc trâm lại cười và nói Thổ này tuy đầy không khí ma quỷ song cũng là một nơi xuân sắc nếu ngươi nhất định đòi giúp ta một việc thì vẽ mày cho ta đi thượng quan kỳ lắc đầu và nói Cô nương lại nói dỡn sao Liên tuyết kiều liên nói Ai nói dỡn với người Đó là những lời phế phủ Còn tin hay không là tùy ở nơi ngươi." Thượng quan kỳ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài Thì lão già không biết đi đâu rồi Chàng lập tức bước gần lại hai bước rồi nói Cô nương đang ở vào tình trạng lâm nguy đến tính mạng Mà hãy còn ra vẻ phong lưu khác đời Chẳng lẽ trên cõi đời này Không còn ai giải độc cho cô nương đường nữa hay sao Liên tuyết kiều cười lạt hỏi ngay Hè Dường như người quan tâm đến sự sống chết của ta lắm phải không Thượng quan kỳ liền đáp Ta có linh cảm rằng cuộc sống chết của cô nương Có ảnh hưởng rất lớn đến tình thế trong võ lậm Liên tuyết kiều lại nói Người quá khen thế thôi Chứ cuộc sống chết của ta làm gì quan hệ đến thế Thượng quan kỳ nói ngay Theo tình thế hiện nay Người biết rõ gốc gác cổn Long Vương chỉ có một mình cô nương mà thôi Liên Tuyết Kiều lại nói Cái đó vị tất Thượng Quan Kỳ nói tiếp Cô nương đừng ngắt lời để cho ta nói hết cái đã đi Liên Tuyết Kiều lại nói Chắc người cũng biết rằng thời gian lúc này đối với ta là quý lắm Ta chỉ muốn nghe những điều hoan lạc Không muốn nghe đến chuyện võ lâm phiền não nữa đâu Vì ta sắp giải thoát khỏi cái thế giới này Để sang thế giới khác Trong quãng thời gian ngắn ngủi tối hậu Về cuộc sống của ta Ta không muốn lo nghĩ phiền não làm cái gì Thượng quan kỳ nghĩ thầm Cô này có vẻ chán đời rồi đây Nhưng chàng vẫn hỏi Thế bây giờ biết làm thế nào cho cô nương được hoan lạc đây Liên tuyết kiều ngẫm nghĩ một lát rồi nói Bao nhiêu sự đau khổ trên cõi đời Cơ hồ ta phải chịu hết Vì vậy ta có muốn hưởng thụ một chút khoái lạc Cũng chẳng còn được mấy tí Theo ta nghĩ thì sự ta đòi hỏi khoái lạc trong mấy giờ Có chi là quá đáng đậy. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Tại hạ không kể gì đến chuyện quá đáng Chỉ không hiểu cô nương muốn điều gì cho được khoái lạc đậy. Liên Tuyết Kiều mỉm cười và nói Thói đời người ta lấy những chuyện đại đăng khoa Bảng vàng bia đá Tiểu đăng khoa động phòng hoa trúc Làm những việc đại hoan hỷ, ta muốn tìm một ban nhạc thử làm cô dâu chơi chơi. Thượng quan kỳ ngơ ngẩn và nói. Ý kiến của cô nương thật là quá ngộ nghĩnh đỉ. Liên tuyết kiều cười nói. Bất luận là việc gì khiến cho ta được khoái lạc, ta cũng cứ làm. Thượng quan kỳ lại nói. Đáng tiếc, bây giờ tối rồi, ở trong thôn xóm còn con này, hạ e rằng không tìm được phường nhạc cho động. Liên Tuyết Kiều cười và nói Vậy thì thôi việc hôn lễ đi Người vẽ mày cho ta Trong suốt đời ta Chưa được ai cầm bút vẽ cho mình cả đâu Thượng Quan Kỳ lại nói Việc này tại Hạ lại chưa có kinh nghiệm Liên Tuyết Kiều đang ngồi thẳng người Đột nhiên lao đảo mồ hôi nhỏ giọt xuống Nàng phải cố gượng nhịn đau Vốn là người kiên cường rất mực Nàng chỉ hơi nhíu cặp mày biết Giờ tay áo lên lau mồ hôi và nói Người lại gần đây một chút được không? Thượng quan kỳ theo lời tiến thêm hai bước hỏi ngay Cô nương cần tại hạ vận khí để trợ lực mà chống cự lại thương thế hay không? Liên tuyết kiều đáp ngay Không cần đâu ta có bình thuốc ngươi lấy ra cho ta đi Nàng vỗ vào sườn bên phải và nói Bình thuốc ở trong túi áo này Thượng quan kỳ nhớ câu Nam nữ thọ thọ bất thân Lấy làm khó nghĩ, ngần ngừ một lát rồi nói. Tại hạ e rằng như thế không tiện cho lắm đâu. liền tuyết kiều tức mình và nói. Người là người quả câu nệ, không xứng đáng mặt đại trượng phù, lấy ra mau đi. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Nàng nói phải lắm. Nàng là một vị cô nương còn chẳng úy kỵ gì, mình là chàng trai sao lại còn rụt rẻ. Nghĩ như vậy. Chàng thò tay móc túi Liên Tuyết Kiều Lấy ra bình thuốc màu lục hỏi rằng Có phải bình này hay không? Liên Tuyết Kiều đáp ngay Đúng rồi đó Người giữ lấy nghe Hãy gặp người nào đã thụ danh vào ký tử bạ Ở Mẫn Phổ Thì ngươi cho mỗi người một viên thuốc này Là có thể giải độc được rồi đó Khi còn ở Mẫn Phổ Thượng quan ký đang bị thương mê Nên không biết việc đó Nhưng giờ thấy vẻ mặt nàng rất đau khổ Không tiện hỏi nhiều, chỉ vâng lời cầm lấy. Liền tuyết kiều dường như không muốn có bộ mặt đau khổ trước thượng quan kỳ. Liền vẫy tay bảo chẳng. Người đi đi thôi. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Câu này tính khí cuột cường, thà rằng một mình chịu đau khổ mà chết đi, chứ không muốn người khác giúp mình. Nhưng xem cử động của nàng đưa tặng thuốc cho, rõ ra con người có thiện tâm. Đối với nàng không thể coi như người thường được. Muốn cứu nàng không cưỡng ép không xong Thượng quan kỳ là người trẻ tuổi Khi chàng đã nghĩ đến việc cứu người Thì không kể gì đến việc lễ giáo cho nữa Đột nhiên Chàng giơ tay lên điểm trúng huyệt kiên tĩnh Liên tuyết kiều Liên tuyết kiều run lên hỏi ngay Người làm chi vậy Thượng quan kỳ đáp ngay Ta muốn cứu cô nượng Liên tuyết kiều la lên Người giải khai huyệt đạo cho ta mau Người không cứu nổi ta đâu Thượng Quan Kỳ liền nói Dù tai hạ không cứu nổi cũng thử xem Và chàng giơ tay ra ôm lấy lưng Liên Tuyết Kiều Bồng hẳn nàng lên chạy đi Thương thế Liên Tuyết Kiều đã bộc phát Toàn thân nàng đau đớn tê nhất Vai bên phải lại bị điểm huyệt Không tài nào kháng cự được nữa Thượng Quan Kỳ lại có sức khỏe ôm chặt Khiến nàng không nhúc nhích cho được Nàng chỉ lớn tiếng chửi mắng Thượng Quan Kỳ đã quyết ý Nàng mắng thế nào cũng mặc Vẫn chạy nhanh như bay một mạch đến gốc cây Bạch Dương Lớn tiếng gọi Viên đệ, viên đệ xuống mau đi Viên hiếu đang ngủ say Nghe tiếng thượng quan kỳ gọi Choàng tỉnh dậy, dụi mắt nhảy ngay xuống Gã vừa trông thấy liên tuyết kiều Quên cả bụng đói Giờ hai tay ra và nói Đại ca để tôi đỡ cô nương trọ Thượng quan kỳ trầm ngâm giây lát Rồi vừa đưa liên tuyết kiều cho viên hiếu Vừa nói Nàng bị thương nặng lắm đó, ngươi phải cẩn thận đấy nghe Viên hiếu thận trọng đưa hai cánh tay lông lá ra và nói Đại ca cứ yên tâm, ta xin tận lực trông nom cho cô nượng Gã đón lấy liên tuyết kiều một cách cực kỳ thận trọng Ôm nàng vào trong lòng với vẻ mặt vô cùng thương xót. Thượng quan kỳ trông thấy tình trạng này không khỏi run lên lầm bẩm: Thảo nào gã hay o bế cô này tràng lại đào mắt nhìn liên tuyết kiều Thấy mắt nàng hé mở nhìn mặt viên hiếu Nàng khẽ cho mày tỏ ra vẫn tỉnh táo Và cũng không lộ vẻ chán ghét viên hiếu lắm Thượng quan kỳ khẽ ho lên một tiếng và nói Viên đệ Trong thôn trang bé nhỏ này Bầu không khí rất là nguy hiểm Dù có thực vật cũng không dám ăn Cứ tình thế này Thì chúng ta đành phải nhịn đói ra đi Viên hiếu từ lúc ẵm liên tuyết kiều Tựa hồ được của báu của thế gian Rất lấy làm thỏa mãn Gã không biết đói là gì nữa Nói với thượng quan kỳ Đại ca nói gì Để thấy đều phải cả Thượng quan kỳ vừa quay đi vừa nói Chúng ta phải đi mau thôi Nói xong chạy trước Viên hiếu ôm liên tuyết kiều rất ngay ngắn Không để truyền động đến nàng Thế mà gã vẫn chạy lẹ như không Theo sát thượng quan kỳ Hai người chạy nhanh như gió Chẳng mấy chốc đã được mười mấy dặm đường Trong lúc đang chạy Viên hiếu bỗng la lên Đại ca ơi đừng có chạy nữa đi Thượng quan kỳ dừng bước hỏi ngay Sao vậy? Viên hiếu đáp Nàng phát bệnh mất rồi Thượng quan kỳ chú ý nhìn thấy miệng liên tuyết kiều đã ứa máu tươi Hai mắt nhắm nghiền Người rũ ra trên vai viên hiếu Chàng khẽ thở dài bảo rằng hey, Thường thế nàng bộc phát mất rồi Mau đặt nàng xuống đất đi Viên hiếu từ từ đặt liên tuyết kiều xuống Thượng quan kỳ trước tiên khai huyệt kiên tĩnh cho nàng, rồi khẽ vỗ vào huyệt huyền cơ. Tràng Toan vận khí để thúc đẩy huyết mạch cho nàng, nhưng nghĩ sao lại bảo Viên Hiếu. Viên đệ hãy vận khí cho huyết mạch lưu thông đã, rồi chúng ta sẽ tìm biện pháp cứu nàng sau. Viên Hiếu vâng lời, ấn tay vào huyệt huyền cơ liên tuyết kẹo. Dưới ánh sao lờ mờ, Thượng quan kỳ ngó thấy Viên Hiếu hai mắt ứa lệ, đó là một triệu chứng rất đáng sợ rõ ràng. Viên Hiếu là anh chàng bản tính chất phác, Không hiểu những sự nguy hiểm ở nhân gian Đã xa chân vào lưới tình ái. Đôi này thật không cân đối Nữ lang thì mặt đẹp như hoa Tâm địa như rắn rết Chàng trai tính tình thuần hậu Mà người chẳng ra người Đó là những điểm khác nhau một trời một vực Thượng quan kỳ cầu trời Đừng để gã Viên Hiếu ngay thật Bị lôi cuốn vào bề tình đầy sóng gió này Ánh sao lập lòe Khi tỏ khi mở chiếu xuống cánh đồng hoang vu ngọn gió đêm thổi lên lay động mái tóc mây của liên tuyết kiều đồng thời thổi lật tà áo của thượng quan kỳ viên hiếu công lực rất thâm hậu thúc đẩy chân khí vào mình liên tuyết kiều một lúc khiến cho nàng hồi tỉnh lại ngay gã thở phào một cái hai tay chắp đề trước ngực ngước mắt trông lên trời miệng lâm dâm nói những gì không biết liên tuyết kiều từ từ mở mắt ra nhìn hai người thượng quan kỳ ngồi ôm đầu gối ngửa mặt trông trời như đang suy nghĩ Còn viên hiếu thì đang quỳ ở trước mặt nàng Chắp tay lầm bậm Bức tranh hoạt họa này Đối với con người vừa mới cải tử hồi sinh Gây nên một mối xúc động rất mãnh liệt Liên tuyết kiều cựa mình giơ tay lên quyết vết máu trên miệng Cười hỏi rằng Anh em người đang nghĩ ngợi cái điều gì đó Thượng quan kỳ cùng viên hiếu Bị thanh âm liên tuyết kiều kinh động dần mình quay lại chăm chú Nhìn vào mặt nàng rồi cười hỏi ngay Thường thế cô nương có đỡ hay không? Liên tuyết kiều chống tay xuống đất, ngồi dậy và nói. Thường thế ta vĩnh viễn không thể nào khỏi được đâu. Viên hiếu nét mặt đang vui tươi, thốt nhiên trở lại buồn thiu, hỏi thượng quan kỳ. Đại ca, cô nương nói câu đó có đúng hay không? Thượng quan kỳ từ từ gật đầu thở dài và nói. Hey, cô nương bị trúng phụ cốt độc châm của cổn Long Vượng. Viên Hiếu vội hỏi ngay Thế khắp trên thế gian này không còn một ai cứu được cô nương nữa sao Thượng Quan Kỳ đáp ngay Cái đó không thể biết được đâu Viên Hiếu gãi tai không ngớt hỏi rằng Sư phụ mình thế nào Thượng Quan Kỳ liền đáp Sư phụ là người kiến thức bao quát, kỹ nghệ tuyệt luận Còn người có chữa được phụ chất độc châm của cổ Long Vương hay không Ta không dám quyết đoán được đâu. Viên hiếu nhảy lên và nói Đại ca trông coi cho cô nương Cũng như lúc má má đệ trông coi cho đại ca Để đệ, đệ đi kiếm sư phụ Đến cứu cô nương Thượng quan kỳ liền nói Sư phụ hành tung vô định Biết đâu mà tìm đây Bỗng thấy tiếng viên hiếu Chạy đã khá xa Nói vọng lại Đại ca cứ trông coi cẩn thận cô nương đi Tiếng gã như mũi tên bắn lại Thoáng cái bóng người đã mất hút dưới ánh sao thảm đạm, ngọn gió đồng nội thê lương hiu hắt thổi chỉ còn lại hai người là Thượng Quan Kỳ và Liên Tuyết Kiều. Liên Tuyết Kiều liền nói. Gã anh em với người này thực là một con người nhiệt tâm. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Gã có thiên tính thuần hậu, coi sự đau khổ của cô nương cũng như chính mình gã phải đau khổ vậy đó. Liên Tuyết Kiều lại nói. Đáng tiếc là lòng nhiệt thành của gã cũng uổng mà thôi. Vì trên cái cõi đời này ngoài nghĩa phụ ta Không còn người thứ hai nào chữa được thương thế cho ta đâu Thượng Quan Kỳ liền nói Gã đi chuyến này chẳng biết bao giờ mới trở lại Ta thổi khúc tiêu này để cô nương giải muộn đi Liền Tuyết Kiều cười và nói Ta không ngờ ngươi lại hiểu cả âm luật nữa sao Thượng Quan Kỳ nói ngay Ta thổi còn kém lắm xin cô nương chớ cười Và chàng rút trong ngực ra một ống tiêu ngắn Rồi nói tiếp Thật tình ta thổi chưa ra gì Cô nương nghe tạm vậy nha Liên tuyết kiều đào mắt nhìn xung quanh hai vòng Rồi nói Khoan đã Người hãy đỡ ta vào bụi cỏ rậm rồi hãy thổi đi Thượng quan kỳ hỏi ngay Tại sao vậy Liên tuyết kiều đáp ngay Ta tìm cách hủy mình Làm cho độc chất của nghĩa phụ ta Bộc phát trước kỳ hạn Cứ tình hình này ta tưởng rằng chết đến nơi rồi. Ta để ngươi thổi xong khúc tiêu, được thấy ta đang say đắm ngay tiêu mà chết trong bụi cỏ rậm đầy. Thượng quan kỳ dùng mình hỏi ngay. Tình hình nghiêm trọng đến thế sao? Liên tuyết kiều liền nói. Trời ơi, đã đến lúc này ta còn gạt ngươi làm cái gì? Thượng quan kỳ theo lời, ôm liên tuyết kiều chạy vào đám cỏ rậm rạp, đặt nàng xuống khẽ nói. Tại hạ cũng đã trải qua nhiều cơn nguy hiểm chết người Tưởng chả kém gì cô nương bị thương lúc này Nghĩa phụ của cô nương là cổn long vương Đánh tại hạ một trưởng rớt xuống vực sâu trăm trượng Giữa trốn rừng núi hoang vu, Không có vết chân người Ấy thế mà nhờ ý chí kiên cường cầu sống Đã qua được cơn nguy hiểm đó thôi Ngừng một lát chàng lại nói tiếp Cô nương hãy gắng gượng phấn đấu với thần chết đi Ít ra là chờ cho viên đệ về đây Liên Tuyết Kiều hỏi ngay. Gã nửa người nửa vượn ấy à, gã thật là người tốt đó. Thượng Quan Kỳ liền nói. Tại hạ pha ra một việc, nói ra cô nương đừng có giận nhà. Liên Tuyết Kiều liền nói. Người cứ nói đi. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Viên đệ mến cô lắm đó. Liên Tuyết Kiều cười nói. Tiếc rằng ta chết đến nơi rồi. Thượng Quan Kỳ lại nói. Tấm địa gã rất trung hậu Một dạ chân thành Nếu gã không được nhìn mặt cô nương lần cuối cùng Tất gã ôm một mối hận ngàn thu Rồi suốt đời gã không còn gì là lạc thú nữa động Liên Tuyết Kiều nở một nụ cười thê lương và nói Ta cũng muốn hỏi ngươi một điều này Thượng Quan Kỳ liên hỏi Điều chi vậy? Liên Tuyết Kiều liên nói Thế ngươi có yêu ta không? Thượng quan kỳ không ngờ nàng hỏi thẳng câu đó Ngẩn người ra một lúc rồi đáp Dùng nhan cô nương tuyệt đẹp Đã là trai ai trả say mê Chẳng cứ gì tại hạ Có điều Liên tuyết kiều nói ngay Có điều ngươi không yêu ta lắm phải không Thượng quan kỳ đáp ngay Theo ý của tại hạ Thì cô nương nặng bề sát khí Tính nết không thuận. Nếu cô nương nhuần nhã lại Thì thật là mười phần vẹn mười Liên tuyết kiều lại nói người nịnh ta rồi thượng quan kỳ tay cầm đoản tiêu liền nói thôi tại hạ thổ tiêu để cô nương nghe đây rồi chàng bắt đầu thổi tiếng tiêu réo rắt nổi lên ban đầu điệu sáo còn trầm rồi dần dần lên giọng khác nào mùa xuân về với thế gian hoa cỏ đua nở nhựa sống tràn trẻ Liên tuyết kiều tự hồ bị tiếng tiêu khích động ý chí muốn sống Bất giác vận động chân khí kháng cự thương thế Thượng quan kỳ thổi tiêu Luồng hơi giữa chưa được thuần thục Chỉ thổi được một hồi Lại phải dừng lại để lấy hơi Liên tuyết kiều theo thao hỏi rằng ngươi thổi khúc gì vậy Thượng quan kỳ đáp ngay Khúc này không có tên Liên tuyết kiều liền nói Tiếng sáo của ngươi Khiến người nghe rất là xúc động Chẳng lẽ cứ thổi bừa mà thành điệu hay sao Thượng Quan Kỳ liền đáp Giả tỷ biết phổ vào khúc nhạc đường hoàng có lẽ lại không xúc động lòng người mấy đâu. Liên Tuyết Kiều thở dài và nói hay, Ta yêu cầu ngươi một việc có được hay chẳng Thượng Quan Kỳ liền nói Nếu khả năng của ta có thể đạt được thì bất luận điều gì ta cũng không từ chối Cô nương cứ nói đi Liên Tuyết Kiều nói Ta muốn ngươi đừng thổi tiêu nữa Vì nghe tiếng tiêu của ngươi Khiến trong người giấy đầy nhựa sống Lại làm cho tâm thần ta bối rối Sinh lòng quyến luyến sâu xa cõi nhân thế này Ta biết rằng mình sắp chết đến nơi rồi Dù có trí muốn sống Cũng không được nữa đâu Chỉ tổ kéo dài sự đau đớn cho mình Ta muốn được yên tĩnh Trong thời gian ngắn ngủi lúc lâm trụng Thượng quan kỳ buồn giàu Cất ống tiêu đi hỏi ngay Cô nương theo cổn Long Vương bấy lậu Chẳng lẽ không có cách nào giải độc được sao? Liên Tuyết Kiều đáp ngay. Tại nơi hoang dã này, Nghĩa Phụ đã phái người đem thuốc đến cho ta giải độc, nhưng ta cự tuyệt rồi. Thượng Quan Kỳ hỏi rằng. Sao vậy chứ? Cô nương đã quay về đường thiện, sao lại coi rẻ mạng sống mình như thế? Liên Tuyết Kiều cười và nói. Phải rồi, ngươi tưởng ta nói gạt ngươi sao? Và nàng ngửa mặt trông trời Cười lên khanh khách nói tiếp Nếu cổ Long Vương dễ bị ngơi gạt như vậy Thì làm nên bá chủ Cầm đầu bao nhiêu tay cử khôi đại đạo thế nào được đây Thượng Quan Kỳ muốn nói mấy câu an ủi Nhưng thấy nàng không còn chút sinh lực nào nữa Dù có an ủi cũng bằng thở chàng khẽ hắng giọng rồi nói Theo lời cô nương thì nhất định là cô nương chịu chết rồi sao Liên Tuyết Kiều liên nói Người ta bất luận là ai Đứng trước tử thần cũng có đôi phần khiếp sợ Nhưng ta lúc này thấy mình bình tĩnh lắm Không thấy đau khổ về cái chết chút nào cả đâu Thượng Quan Kỳ lại nói Việc sinh tử trong đời người Chỉ có sớm muộn mà thôi Khi đã nhận thức như vậy Thì cái chết cũng không đủ sợ cho đâu Liên Tuyết Kiều lại nói Từ lúc ta biết đời đến giờ Chẳng lúc nào là không sống trong tình trạng rùng rợn sống được lúc nào hay lúc ấy hoàn cảnh nào cũng có thể đưa vào đất chết được tuy ta còn nhỏ tuổi mà đã trải không biết bao nhiêu hoạn nạn kinh khủng rồi thượng quan kỳ đột nhiên đứng dậy và nói cô nương hãy nằm nghỉ đi ta hy vọng cô mạnh dạn kéo dài đời sống cho đến lúc viên đệ về để gã nhìn mặt cô nương lần cuối cùng liền tuyết kiều cười và nói ta tin rằng sau khi ta chết rồi Em ngươi nhất định sẽ cố gắng sửa sang ngôi mộ cho ta rất mỹ quan. Thượng Quan Kỳ nói ngay Ta lại lo lắng cho gã sẽ chết theo cô mất thôi Liên Tuyết Kiều nói Em của ngươi trung hậu như vậy Ta rất tiếc rằng không có phước để mà hưởng thụ Thượng Quan Kỳ lại nói Ta chỉ mong gã về sớm để được nói với cô mấy câu chàng vừa nói vừa từ từ bước đi ra xa hơn một trượng rồi quay lại dặn: "cô yên tâm nằm nghỉ đi, ta ở ngoài này canh gác cho cậu." thượng quan kỳ ngồi chờ lâu không thấy viên hiếu trở về thì nghĩ thầm: "tội nghiệp cho viên đệ, tâm địa gã rất trung hậu, hành tung sư phụ bất định, e rằng gã cố tìm cho bằng được, nhưng mà mị biết đâu mà tìm. đừng nói liên tuyết kiều bị trọng thương nguy đến nơi rồi." Mà ngay mình chưa chắc đã ngồi đây chờ mãi cho được Thượng quan kỳ còn đang nghĩ ngợi liền miên Bỗng nghe có tiếng chân người Rồi thấy có thanh âm vọng lại Chàng liền nấp vào bụi cỏ để nghe ngóng Một đại hán tiếng nói ồm ồm bỗng phát ra Phèn này nếu thành công Thì những tay cao thủ võ lâm bị mắc lưới hết cả thôi Lại thấy một tiếng người khác thở dài và nói "Hey." ta không tin rằng những tay cao thủ khắp thiên đều bị dẫn dụ vào trong cánh đồng hoang đó đầu. Tiếng người sau nghe rất quen tai nhưng chưa nghĩ ra ai. Giọng nói ồm ồm lại tiếp tục. Chuyến này không những điều động đông tây nam bắc bốn vị hầu gia mà cả những tay cao thủ trong vương phủ cũng tham dự vào cuộc đại chiến này. Nếu vương gia không nắm chắc được phần thắng, quyết không có cuộc làm nhọc sức biết bao nhiêu thuộc hạ đâu. Vương gia trước nay vốn là người cẩn thận. Chưa chịu thất bại lần nào đâu Thượng quan kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu Quả nhiên nhớ ra người nói vừa nãy Chính là Đỗ Thiên Ngạc Người bạn kết giao tại Mẫn Phổ Tiếng chân bước mỗi lúc một gần Chàng trông rõ bóng hai người sánh vai đi tới Đều mặc áo đen Người bên phải chính là Đỗ Thiên Ngạc Người bên trái là một đại hán thân thể cao lớn Giữa lúc đó Thượng quan kỳ ngó trộm hai người Thì dường như chàng cũng bị họ phát giác Đều dừng bước lại Đại hán bên trái gằn giọng quát hỏi ngay Ai? Rồi tung mình nhảy tới Thượng quan kỳ ngầm đề khí Biết những huyệt đạo lại Và ngưng thở vì chàng biết cổn Long Vương Chuyên dùng thuốc độc Nên phải đề phòng rất là cẩn thận Đỗ Thiên Ngạc cũng nhảy theo sau đại hán Y vừa trông thấy đã biết ngay Là thượng quan kỳ Bớt giáp buồn miệng la lên một tiếng kinh ngạc Đại hán đã rút thanh quỷ đầu đao Ở sau lưng ra chuẩn bị đông thủ Bỗng nghe thấy tiếng la của Đỗ Thiên Ngạc quay lại hỏi ngay. Huỳnh biết gã sao? Đỗ Thiên Ngạc nói ngay. Trông gã giống như một người anh em trong bọn ta. Ý chưa biết thường quan kỳ đã được giải độc. Tưởng chàng vẫn còn mê mờ mịt, lạc lõng đến đây. Đại hán trao mày và nói. Bất luận là ai, chúng ta cũng không thể để gã sống được đâu. Ngừng một lát, đại hán nói tiếp. Bây giờ làm thế này Người điểm vào áo huyệt gã Rồi chặt tay gã đi Thế là miệng không nói được Tay không vạch được Rồi tha chết cho gã thôi Đỗ Thiên Ngạc lại nói Chặt hai tay điểm áo huyệt Thì tha răng giết đi để gã đỡ phải đau đớn Đại hán ngạc nhiên quay lại nhìn Thiên Ngạc hỏi rằng Huỳnh gia nhập đội thị vệ áo đen trong vương phủ đã được bao lâu Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Tiểu đệ mới gia nhập Đại hán lại nói Dường như huynh có dụng ý vì tư tình mà bỏ việc công Nếu vương gia biết ra tất sẽ bị xử trọng hình đó biết chưa Đỗ thiên ngạc cười gằn và nói hà, hà, Nếu vậy thì ta phải giết ngươi để bịt miệng thôi Đại hán giận mình hỏi ngay Người điên rồi sao Đỗ thiên ngạc cười và hỏi Trong đời ngươi đã giết bao nhiêu người rồi Đại hán lại càng ngạc nhiên hỏi lại. Chắc người không uống thuốc giải độc đúng kỳ hạn đúng không? Gã thầy Đỗ Thiên Ngạc đang chuyện nọ chuyện kia thì cho lại y không nhớ uống thuốc giải đến nỗi mất trí. Đỗ Thiên Ngạc ngẩng mặt trông lên trời cười và nói. Ha ha ha, nghe giọng lưỡi người ta e rằng người đã giết nhiều người lắm rồi đúng không? Nói xong vùng tay đánh luôn một trưởng vào trước ngực đại hán.